Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bàn tay lại bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lại Không được, em muốn ở bên cạnh anh Bài em sẽ học sau Chỉ có điều không phải là bây giờ Đó là khi nào Chờ... Đợi đến khi nào Phong Linh nhìn hắn, tay nắm chặt hơn Chờ cho sức khỏe của anh tốt hơn Em sẽ đi học tiếp lôi giường bỗng dừng xả môi cười Là đợi khi anh chết sao Phòng lính hốc mắt đỏ lên, nóng này Không phải như thế, em chỉ muốn chăm sóc anh thật tốt Học khi nào cũng được Lúc này không vội Xin anh đừng xuyên tạc lời nói của em Nhìn nàng nóng vội Lôi giường thật sự rất muốn cười Nhưng cũng có điểm nho nhỏ cảm động Nếu nàng biết hắn căn bản không bệnh Sức khỏe vô cùng tốt Không biết sẽ là biểu hiện gì Là tức giận hay là ngạc nhiên Hay là vui vẻ mà khóc rống lên Nói thực ra hắn rất muốn biết Đáng tiếc bây giờ còn chưa được Em rốt cuộc vì sao cứ muốn gả cho anh Hả Sao lại đột nhiên chuyển sang đề tài này Phòng linh bị vấn đề của hắn đe dọa Không nói được tiếp Một đôi mắt thanh lệ bắt đầu hiện lên tía bất an Ngay cả bàn tay nhỏ bé đang nắm tay hắn Cũng gấp rút thu về không có dấu vết Hắn đem tay nàng nắm lại trong bàn tay mình Nói Anh muốn nghe em nói thật Về vấn đề này Lôi dường đương nhiên đã lén lút hỏi thông qua mẹ mình Chính là hắn không nghĩ bản thân nàng là cam tâm tình nguyện gài cho hắn Theo lý thuyết thì một tiểu thư thiên kim sống trong an nhàn sung sướng Không thể nào vì muốn báo đáp công ơn cha mẹ mà chấp nhận gà một người bệnh sắp chết Nói gì thì cũng phải nhồn nháo đòi tự tử Không thì cũng làm một cuộc mất tích hoặc trốn khỏi nhà Nhưng mà theo hắn biết cái gì cũng không có Nói cách khác khi cô gái này chính thức tiến vào cửa nhà hắn lại vô cùng bình tĩnh Ngoại trừ vẻ khẩn trương bên ngoài Biểu hiện của nàng thậm chí là thích hắn Hắn lớn mật phỏng đoán Là nàng gặp qua hắn rồi thích hắn Cho nên đồng ý gả cho hắn Nhưng mà nàng gặp hắn lúc ở đâu Nàng một mình đi đến Nhật Bản Khi gặp hắn không phải là có trực tiếp hỏi hắn Có phải thích nàng không Có phải nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý Phải gả cho hắn Cho nên Phỏng đoán như vậy có vẻ là đúng hơn Cũng có thể Nàng và cha nàng có một bản hợp đồng nào đó Ví dụ như là Nếu sau này hắn chết Nàng có thể làm gì cũng được Vốn là Hắn là không quá tưởng tế Câu giữ chi nhánh cuối Dù sao mục đích của hắn Là làm anh trai hắn thuận lợi thừa kế Mới đồng ý đáp ứng lấy một cô vợ sung hỉ Thuận tiện làm cho hắn Có được một cái tự do thôi Nhưng mà bây giờ hắn muốn biết Muốn biết cô gái này trong đầu suy nghĩ cái gì Lúc trước là tại sao lại gả cho hắn Hắn thậm chí suy nghĩ, lý giải thật nhiều về gia đình của nàng, tất cả về nàng. Bà và mẹ có một cái ân tình. Có ân báo ân là nguyên tắc làm người của ba cho nên có phải là ân tình của ba vợ với mẹ anh phải không? Nhưng thân là con gái, phải thay cha báo đáp ân tình này. Cho nên em mới cam tâm tình nguyện thay hắn báo đáp. Đôi dương khuôn mặt bừng sáng nhìn vẻ bất an của nàng, đem ánh mắt nhìn sâu vào mắt nàng. Là em rất yêu ba, rất thương ông, cho nên em tự nguyện. Cho dù như vậy là lừa gạt mọi người, bao gồm cả người đàn ông mình thích trước mặt này, nàng cũng không hối tiếc. Trời ạ, nàng thích hắn. Ý nghĩ trong đầu chuột lé, nàng bị ý nghĩ thích hắn của chính mình làm bất động, trong lòng có chút sợ hãi. Là đi. Nàng sớm biết là mình thích hắn, rất thích Thích đến nỗi không ngẩn ngại muốn hắn ôm nàng Thích đến nỗi chỉ cần hắn nhìn qua nàng Nàng liền hoảng Tay hắn chỉ hơi chạm vào người nàng Nàng liền rối loạn Bởi rồi đến mức không biết nên đặt tay ở đâu Tâm để ở đâu Nàng thích hắn như vậy cho nên không muốn rời khỏi hắn Không muốn hắn chết Vì chính mình gãi cho hắn trong một cảm giác tội lỗi ai nấy Cũng không thể nói thật với hắn Điều này làm cho nàng khổ sở Cũng không thể làm gì Nếu có thể, nàng hy vọng hắn có thể lấy vân vân với số mệnh tốt, sống tốt hơn Anh sao? Hả? Ngay được là bởi vì em yêu ba nên mới gả cho anh Anh không mấy vui vẻ đâu Lồi dường tay giữ chặt tay nàng đem vẻ mặt đáng yêu giật mình của nàng trong nháy mắt Khóe môi không khỏi gợi lên một ý cười Không phải như thế Nàng tuyệt đối không muốn hắn phật ý huống chi nàng còn thích hắn như vậy Hay là em thích anh? Hả? Khuôn mặt nhỏ đột nhiên hồng, đúng là ngây ngốc nhìn tuấn nhan của hắn, đã quên rời đi. Thật sự... Có thể nói sao? Đúng chứ. Một lúc lâu sau, môi của nàng cuối cùng cũng giật giật. Vâng. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net